Chương 33 Chuyện của Prince Harry vẫn quỷ bên cạnh thầy Snape và cứ thế nhìn chồng chọc xuống ông, cho đến khi hết sức đột ngột, một giọng nói cao và lạnh lùng cất lên gần tụi nó đến nỗi Harry đứng bật dậy, hai tay túm chặt cái mũ, tưởng đầu Voldemort trở lại vô căn phòng. Giọng của Voldemort vang dội từ sàn nhà từ những bức tường và Harry nhận ra rằng hắn đang nói với trường Hollywood, cùng tất cả vùng lân cận. Và cư dân của làng Hót Mít, cùng tất cả những ai vẫn còn đang chiến đấu trong lâu đài sẽ nghe thấy tiếng hắn rõ ràng như thế. Hắn đang đứng bên cạnh họ, hơi thở của hắn phà vào ngay gáy họ, chỉ cách một cái thổi chết người. Chúng bay đã chiến đấu anh Dũng, cái giọng lạnh lùng the thế nói. Chúa tể Voldemort biết quý trọng lòng dũng cảm như thế nào. Tuy nhiên, chúng bay đã chịu đựng tổn thất nặng nề. Nếu chúng bay tiếp tục kháng cự ta, tất cả chúng bay sẽ chết, từng đứa một. Ta không muốn điều này xảy ra, mỗi giọt máu pháp thuật đổ ra là một mất mát và lãng phí. Chúa tể Voldemort đầy lòng bác ái, ta ra lệnh cho lực lượng của ta rút lui ngay tức thì. Chúng bay có một giờ, hãy thu xếp tự sĩ của chúng bay một cách đàng hoàng, hãy chăm sóc thương binh của chúng bay. Bây giờ ta nói trực tiếp với mi harry potter mi thà để cho bạn bè mi chết vì mi hơn là đối diện với ta ta sẽ chờ thêm một giờ nữa trong rừng cấm nếu đến cuối giờ đó mi không đến gặp ta không nộp mình cho ta thì trận chiến sẽ tiếp diễn lúc đó ta sẽ thân chinh ra trận harry potter a và mi ta sẽ tìm mi và ta sẽ trừng phạt cho đến đứa cuối cùng trong đám đàn ông đàn bà trẻ con nào dám tìm cách bao che mi với ta." Một giờ. cả Ron và Hermione đều nhìn Harry lắc đầu như điên. "Đừng nghe hắn." Ron nói. "Sẽ không sao đâu." Hermione nói liều. "Tụi mình cứ, tụi mình cứ trở lại tòa lâu đài, nếu hắn đã đi vô trong rừng thì tụi mình cần nghĩ ra một kế hoạch mới." Hermione liếc cái xác thầy Snape, rồi vội vã trở lại đường hầm. Ron đi theo cô bé, Harry xếp lại tâm áo khoác tàng hình, rồi nhìn trở xuống thầy Snape, nó không biết nghĩ thế nào nữa, ngoại trừ nỗi sững sờ trước cái cách mà ông ta bị giết, trước lý do khiến ông ta bị giết. Tụi nó bò ngược trở lên đường hầm, không đứa nào nói gì nữa. Và Harry tự hỏi, liệu Ron và Hermione có thể nghe tiếng Voldemort ngân nga trong đầu như nó vẫn còn nghe không? Mi tha để bạn bè Mi chết vì Mi hơn là đối diện với ta. Ta sẽ chờ thêm một giờ nữa trong rừng cấm. Một giờ. Trước cửa tòa lâu đài dường như vung vãi những bao nho nhỏ. Chỉ còn chừng một tiếng đồng hồ nữa là bình minh. Nhưng trời vẫn còn tối đen như hũ nút. và đứa nó vội vã đi về phía những bậc thềm đá. Một chiếc ngại vật lẻ loi cỡ một chiếc thuyền con nằm chọng chơ trước mặt tụi nó. Chẳng có dấu hiệu gì của Grab hay kẻ tấn công chú cả lâu đài im lìm một cách quái đạn. Bây giờ không còn những tia sáng nháng lên nữa. Không còn tiếng nổ đùng đoàn nữa. Cũng không còn tiếng gào hay tiếng thét. Những phiến đá lát nền của tiền sảnh hoang vắng vẫn còn vấy máu. Những viên ngọc bích vẫn còn vương vãi khắp sàn. Cùng với những mảnh cẩm thạch bệ và những mẫu gỗ vụn. một phần của cái bao lơn đã bị nổ văng mất tiêu. Mọi người đâu hết rồi? Hermione thì thầm. Ron dẫn đầu đi tới đại sảnh đường. Harry dừng lại trên ngưỡng cửa. Những dãy bàn của các nhà không còn nữa và căn phòng đông đúc. Những người còn sống sót đứng tụm lại thành từng nhóm, tay họ quàng lên khổ nhau. Những người bị thương đang được bà Pomfrey và một nhóm phụ tá cứu chữa trên một cái bục cao. Trong số những người bị thương có thầy Firenze. hồng của thầy đã đổ máu và thầy nằm đó run rẩy không sao đứng dậy nổi. Những người đã chết nằm thành một hàng ở giữa đại sảnh đường Harry không thể nhìn thấy thi thể Fred Bởi vì cả gia đình đang vây quanh anh George đang quỳ ở phía đầu Fred Và bà Whitley nằm vắt ngang qua ngực Fred Thân thể của bà run lên Ông Whitley vỗ lên mái tóc bà Trong khi nước mắt ông ràn rụa xuống má Không nói một lời với Harry, John và Hermione bước đi Harry thấy Hermione đến bên cạnh Ginny và ôm dũ cô bé. Mặt cô bé hãy còn sưng hút và lem luốc. Ron đến bên cạnh anh Bill, chị Fleur và anh Percy. Anh vòng tay ôm lấy vai Ron. Khi Ginny và Hermione đi đến gần những người khác trong gia đình, Harry nhìn rõ ràng hơn những thi thể nằm cạnh Red. Thầy Remus và cô Ton nhợt nhạt im lìm, có vẻ thanh thản. Dường như đang ngủ bên dưới trần nhà được ếm bùa đen tăm thẳm. Đại sảnh đường dường như bay mất trở nên nhỏ hơn coi lại khi Ari lão đảo lùi ra khỏi ngưỡng cửa. Nó không sao thở được. Nó không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy bất cứ thi thể nào khác, để xem ai nữa đã chết vì nó. Nó không thể chịu đựng nổi việc đến gặp gia đình Whitley, không thể nào nhìn vào mắt họ, khi mà nếu nó nộp mạng ngay từ đầu thì có lẽ Red đã không phải chết. Nó quay đi và chạy lên cầu thang cẩm thạch. Thể Lupin, pin, cô ton Nó ước sao đừng có cảm xúc nữa Nó ước sao có thể Moi trái tim nó ra Móc gan ruột nó ra Mọi thứ đang gào thét bên trong người nó Tòa lâu đài hoàn toàn trống rỗng Ngay cả những con ma Cũng đã gia nhập đám đông than khóc Trong đại sản đường Harry chạy không ngừng Nắm chặt cái hũ pha lê được những suy nghĩ cuối cùng Của thầy Snape Và nó chỉ chạy chậm lại khi tới được Cái tượng đá canh gác phòng hiệu trưởng Mệt khẩu Thầy Dumbledore Harry nói mà không nghĩ ngợi gì hết Bởi vì đó là người nó đang mong mỏi được gặp Và nó ngạc nhiên Thấy tượng đã xịt qua một bên Để lộ cái cầu thang xoắn đằng sau cái cửa Nhưng khi Harry xông vào căn phòng hình tròn Nó nhận thấy một sự thay đổi Những bức chân dung treo trên những bức tường xung quanh nó đều trống rỗng Không còn một vị hiệu trưởng nào còn ở đó để gặp nó Tất cả dường như đã dọn đi chèn chút vô những bức tranh viền quanh lâu đài, để từ đó họ có thể nhìn được rõ chuyện gì xảy ra. Harry liếc không chút hy vọng vào cái khung trống của bức tranh cụ Dumbledore treo ngay đằng sau chiếc ghế của hiệu trưởng. Rồi nó quay lưng lại bức tranh. Cái tượng ký bằng đá nằm trong cái ngăn tủ, như trước giờ nó vẫn ở đó. Harry nhấc cái tượng ký đặt lên bàn và đổ ký ức của thầy Snape vào cái chậu rộng. Co khắc những ký hiệu run quanh mép chậu Trốn vào đầu óc của một người khác Sẽ là một sự khuây khỏa đầy ân phước Không có suy tư nào cho dù Là do thầy Snape để lại Có thể khốc liệt hơn suy nghĩ của chính nó Những mạng ký ức cuộn xoáy trắng bạc lạ lùng Và không chút ngại ngùng Với tâm trạng bất cần, bất chấp Như thể điều này sẽ làm dịu được Nỗi đau buồn đang hành hạ Harry lao xuống Nó rơi xuống đâm đầu vào ánh sáng mặt trời và chân nó chạm được mặt đất ấm áp. Khi đứng thẳng lên, nó thấy mình đang ở trong một sân chơi gần như hoang vắng. Một ống khói khổng lồ nổi lên trên đường chân trời xa xa. Hai cô bé đang chơi đánh đu dây, và một cậu bé ốm nhom đang rình xem ở đằng sau một lùm cây rậm rạp. mái tóc đen của cậu bé quá dài, và nó ăn mặc áo nọ quần kia chật rơ đến nỗi, có vẻ như cố tình, quần bò ngắn cũng cỡn. Áo khoác bự quá khổ luộm thuộm, rất có thể từng thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Và cái áo sơ mi lùng phùng, kiểu như áo bà bầu rất ư kỳ cục. Harry đi tới gần cậu bé hơn. Snape trông có vẻ chỉ 9 hay 10 tuổi là cùng. Vàng ủng, nhỏ thó, khẳng khiu. Trên gương mặt của thằng nhỏ bộc lộ niềm ham muốn không che đậy, khi nó ngắm cô gái nhỏ hơn trong hai cô gái đang đánh đu mỗi lúc một cao hơn cô chị. Lily, đừng làm vậy! Cô chị hét lên. Nhưng cô bé đã thả cái đu lên tới đỉnh của vòng cung và bay vào không khí. Bay theo nghĩa đen hoàn toàn, tự phóng mình lên trời và ré lên cười thật to. Và thay vì té nhào trên nền sân chơi trắng nhựa, cô bé bay vút lên như nghệ sĩ nhào lộn trên không, lượn ở trên cao quá lâu và đáp xuống đất rất ư nhẹ nhàng. Má đã biểu là em không được làm vậy nữa mà. Pantunia ngừng đu bằng cách lê gót dép của cô bé trên mặt đất gây ra tiếng cà khiến rào rào, rồi nhạy dựng lên chống hai tay lên hông. Má nói em không được phép, Lily. Nhưng mà em đâu có sao đâu, Lily nói vẫn còn cười khúc khích. Chị Tony này, coi này, coi em có thể làm gì được nè. Chị ben Junior liếc quanh, sân trời không có một ai khác ngoại trừ hai chị em nó, tụi nó và Snape, mặc dù hai cô bé không biết Snape đang có mặt. Lily đã lượm lên một đoá hoa rụng từ bụi cây mà Snape nút phía sau. Pentonier đi tới. Rõ ràng là đang bị giằng xé giữa tánh tò mò và ý muốn phản đối. Lily đội Pentonier đến gần, vừa đủ để có thể nhìn rõ, mới xòe bàn tay của bé ra. Bông hoa nằm trong bàn tay ấy, cánh hoa mở ra rồi xếp lại, giống như một con sò nhiều đuôi kỳ quái. Thôi đi! Pentonier thét. Nó đâu có hại tới chị! Lily nói, nhưng cô bé nắm bàn tay có đóa hoa lại và liệng nó xuống đất. Như vậy không phải. Ben nói, nhưng ánh mắt cô bé dõi theo đường bay của cánh hoa xuống mặt đất, rồi nấn ná trên cánh hoa. Em làm cách nào thế? Cô bé nói thêm, và trong giọng nói của cô bé có niềm ham muốn rõ ràng. Rõ ràng ràng nhé, Snape nói không thể tự kiềm chế lâu hơn nữa. Bèn nhảy ra từ phía sau bụi cây Petunia hét toán lên Và chạy lùi lại về phía cái đu dây Nhưng Lily mặc dù ngạc nhiên Vẫn đứng yên tại chỗ Snape dường như hối tiếc Về sự xuất hiện của mình Một màu hồng nhàn nhạt ứng lên đôi má vàng vọt Khi cậu bé nhìn Lily Cái gì rõ ràng ràng Lily hỏi Snape có một vẻ hồi hộp căng thẳng Liếc chừng Petunia ở đằng xa Lúc này đang do dự Bên cạnh mấy cái đu dây Cậu bé hạ giọng nói, Tao biết mày là ai? Bạn muốn nói gì? Mày là... Bạn là một phù thủy. Snape thì thầm, Cô bé có vẻ tự ái. Nói vậy với người ta là không có lịch sự đâu. Cô bé quay đi hình mũi lên trời và đỉnh đạc đi về phía chị mình. Không, Snape nói, bây giờ cậu bé đã đỏ mặt. Harry tự hỏi tại sao cậu ta không cởi cái áo rộng rinh mắt cười ra trừ khi vì lý do cậu không muốn lộ ra cái áo bà bầu bên trong. Cậu bé chất chơi đuổi theo hai cô bé, trông như một con dơi hết sức lố bịch, giống y chang khi cậu đã lớn. Hai chị em chú ý đến cậu bé, đoàn kết lại trong bất đồng. Cả hai mỗi người một bên, níu lấy hai cây cột của cái đu dây, như thể đó là nơi an toàn trong trò đuổi bắt. Thật mà, sếp nói với Lily, bạn là phù thủy, tôi đã xem bạn nãy giờ. Nhưng như vậy không có gì sai trái hết. Má tôi là phù thủy và tôi là pháp sư. Tiếng cười của Petunia nghe như tiếng nước lạnh tạt vào mặt. Pháp sư! Cô bé ré lên, lấy lại lòng can đảm sau khi ra khỏi cơn hốt hoảng trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé. Tao biết mày là ai rồi? Mày là thằng ranh con nhà Snape. Sống ở cuối đường bàn xoay bên bờ sông. Cô bé nói với Lily và giọng nói của Petunia. Cho thấy rõ ràng cô bé coi cái địa chỉ đó là một thứ vặt rệp. Tại sao mày rình tụi tao? Đâu có rình. Nếp nói nóng bức, khó chịu, và đầu tóc dơ hề trong ánh nắng rực rỡ. Mà dù gì đi nữa, cũng đâu ai thèm rình mày. Cô bé nói thêm một cách thành học. Mày là một đứa mất gồ. Mặc dù hiển nhiên Petunia không hiểu từ đó, nhưng cô bé khó mà hiểu sai giọng nói. Lily, đi thôi, tụi mình đi về đi. Cậu bé nói giọng the thế, Lily đi theo lời chị ngay. Quắc mắt nhìn Snape trước khi bỏ đi. Cậu bé đứng nhìn theo hai chị em đi qua cánh cổng ở sân chơi, và Harry, kẻ duy nhất còn lại để quan sát cậu bé, nhận ra nỗi thất vọng cay đắng của Snape, và hiểu Snape lên kế hoạch vụ làm quen này khá lâu, mà rồi tất cả diễn ra thật chặt chìa. Cảnh này tan biến. Và Harry chưa kịp nhận ra thì một khung cảnh mới đã hiện ra quanh nó. Bây giờ nó ở trong một khóm cây nhỏ. Nó có thể thấy dòng sông dưới ánh mặt trời lấp lánh phía bên kia những thân cây. Những bóng cây tỏa ra tạo thành một bóng râm xanh rì mát rượi. Hai đứa trẻ con ngồi xếp bằng đối diện nhau trên mặt đất. Lúc này Snape đã dẹp cái áo khoác đi. Trong bóng râm, cái áo bà bầu của nó coi bộ bớt độc đáo. Và bồ có thể bị trừng phạt. Nếu bồ làm phép thuật bên ngoài trường, bồ sẽ nhận được thư gọi nhập học. Nhưng mình vẫn làm phép thuật bên ngoài trường mà. Tụi mình thì được, tụi mình chưa có đũa phép. Họ tha cho bồ khi bồ là con nít, không kìm được phép thuật để xì nó ra. Nhưng khi bồ 11 tuổi, cậu bé gật đầu một cách trịnh trọng và họ bắt đầu huấn luyện bồ, thì bồ phải cẩn thận, im lặng một lúc. Lily đã lượm lên một nhánh cây con vừa rớt xuống, vào khoáng nó trong không khí. Và Harry biết cô bé đang tưởng tượng ra những tia sáng lé lên từ nhánh cây con. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, trồn về phía cậu bé và nói, Chuyện đó có thật phải không? Không phải chuyện nói chơi chứ. Chị Petunia nói bồ chỉ xạo mình mà thôi. Chị Petunia nói chẳng có trường pháp thuật gì ráo. Nó có thật không? Nó có thật đối với tụi mình, Snape nói. Không thật đối với chị ấy, nhưng tụi mình sẽ nhận được thư, bồ và mình. Thiệt không? Lily thì thầm. Chắc chắn, Snape nói, nhưng bồ là phù thủy gốc mất gồ, nên sẽ có người của trường đến giải thích cho ba má bồ. Làm phù thủy gốc mất gồ thì có gì khác không? Snape ngập ngừng, đôi mắt đen của cậu bé tha thiết nồng nàn trên vẻ mặt ủ dột xanh sao chuyển động trên gương mặt tai tái và mái tóc đỏ sậm. Không, cậu bé nói, chẳng có gì khác cả. Hay quá, Lily nói nhẹ nhõm, rõ ràng là cô bé lo lắng nãy giờ. Bồ có cả đống pháp thuật, sếp nói, mình thấy mà, lúc nào mình cũng để ý xem bồ. Giọng của cậu bé xa dần, cô bé không còn lắng nghe nữa, mà đã duỗi dài ra trên nền đất, đầy lá phía trên đầu cậu bé nhìn cô bé đầy áo ước như là khi cậu bé nhìn cô trong sân chơi ở nhà bố dạo này ra sao một vết hằn đỏ xuất hiện giữa hai mắt cậu bé khỏe cậu nói họ không còn cãi nhau nữa à à còn họ còn cãi nhau Snape nói nó hút một nắm lá rồi bắt đầu xé lá thả tơi dường như cũng chẳng ý thức được là mình đang làm gì Nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa là mình sẽ đi. Babel có thích pháp thuật không? Ông không thích bất cứ điều gì cho lắm. Snape nói. Severus, <cười> một nụ cười nhỏ làm méo đi cái miệng của Snape khi cô bé gọi tên nó. Hả? Kể lại cho mình nghe về bọn giám ngục đi. Bồ muốn biết về bọn giám ngục để làm gì? Nếu mình sử dụng pháp thuật bên ngoài trường... Họ sẽ không bao giờ giao bồ cho bọn giám ngục về chuyện đó đâu. Bọn giám ngục chỉ dành cho những kẻ làm những chuyện thật tồi tệ kìa. Bọn chúng canh giữ nhà tù phù thủy Azkaban. Bồ sẽ không có chuyện kết thúc đời ở Azkaban đâu. Bồ quá. Cậu bé đỏ mặt tiếc tai và xé te tua thêm nhiều chiếc lá khác. Đột nhiên có tiếng sào xả khe khẽ sau lưng Harry, khiến nó quay phát lại. Petunia núp đằng sau một thân cây bị mất thăng bằng chị Tony Lily kêu lên trong giọng nói của cô bé có cả sự ngạc nhiên vừa có cả sự chào mừng nhưng Snape thì đứng phát dậy bây giờ thì ai là kẻ rình rập hả cậu bé thét lên mày muốn gì Petunia nín thở hoảng hồn vì bị bắt quả tang. Harry có thể thấy cô bé nặng óc ra điều gì đó thật xúc phạm để nói mà dù gì đi nữa Mày đang mặc cái gì vậy? Cô bé xỉa tay vào ngực Snape. Cái áo bầu của má mày hả? Một tiếng rắc vang lên, một cành cây trên đầu Petunia rớt xuống. Lily gạo lên. Cành cây rơi trúng vai Petunia. Cô bé lảo đảo lùi lại và bật khóc. Chị Tony! Nhưng Petunia đã bỏ chạy Lily sấn tới Snape. Bố gây ra chuyện đó hả? Không. Trông cậu bé vừa có vẻ thách thức vừa sợ hãi. Bồ làm chuyện đó. Cô bé lùi ra xa khỏi cậu bé. Chính bồ, bồ đã hại chị ấy. Không, mình không làm mà. Nhưng lời cuối cùng đó không thuyết phục được Lily. Sau khi ném lại like ánh mắt rực lửa cuối cùng, cô bé chạy ra khỏi khóm cây nhỏ, đuổi theo cô chị. Và trông Snape thiệt là bối rối khổ sợ. Và cạnh lại đổi, Harry nhìn quanh, nó đang ở sân ga số 93 phần 4 và Snape đang đứng bên cạnh nó. Hơi khòm khòm, kế bên một người đàn bà nét mặt chua cay. Gương mặt thọn mọn hốc hát, giống y chang Snape. Cậu bé đang nhìn đâm đâm một gia đình bốn người cách đó không xa. Hai cô bé đứng hơi xa cha mẹ. Lily dường như đang năn nỉ chị. Harry tới gần hơn để lắng nghe. Em rất tiếc, chị Tony. Em tiếc thiệt mà. Chị nghe em nè. Cô bé chụp bàn tay của chị và nắm thật chặt. Mặc dù Petunia cố gắng giật tay lại. Có thể khi em đến đó, em sẽ gặp giáo sư đơ mờ đo và năn nỉ thay đổi ý. "Chị không muốn đi." Petunia nói và cô bé giằng bàn tay ra khỏi nắm tay của đứa em. "Em tưởng chị muốn đi tới một lâu đài ngu ngốc nào đó để trở thành một." Đôi mắt màu xám xám của cô bé đảo quanh sân ga. Nhìn từ mấy con mèo kêu meo meo trên tay chủ, đến mấy con cú vỗ cánh và rút lên từng chạp với nhau trong mấy cái chuồng. Đến học sinh, nằm một số đã mặc áo trùng dài màu đen, đang chất mấy cái gương lên đoàn tàu màu đỏ tía. Hay đang chào hỏi lẫn nhau bằng tiếng reo mừng rỡ sau một mùa hè xa cách. Em tưởng chị muốn trở thành một bộ đồng bóng à? Mắt Lily li nhỏ lệ khi Petunia giật ngược bàn tay ra. Em không phải đồng bóng, Lily nói. Nói vậy thì thiệt là độc miệng quá. Đó là chỗ em đang tới. Petunia nói giọng nhấn nhá. Một cái trường đặc biệt cho bọn đồng bóng, em và cái thằng Snape đó, đồ quái dị. Hai đứa tụi bay là thứ đồ đó. Cũng hay là tụi bay bị tách ra khỏi người bình thường, để tụi này được yên thân. Lily liếc về phía cha mẹ mình, hai người đang quay nhìn qua sân ga với vẻ khoái trái hết sức tận hưởng khung cảnh sân ga. Rồi cô bé quay lại nhìn chị mình. Cô bé nhỏ giọng xuống nhưng dữ dội. Chị đâu có nghĩ, đó là một cái trường đồng bóng. Khi chị viết thư cho cụ hiệu trưởng, xin cụ nhận chị vào trường. Petronia trở nên đỏ tía. Xin hả, tao đâu có xin. Em thấy có lá thư trả lời của cụ. Thiệt là tử tế. Lẽ ra mày không nên đọc. Petronia thỉ thảo. Đó là thư riêng của tao. Sao mày dám? Lily tự tố cáo mình khi liếc nửa chừng về phía Snape đang đứng gần đó. Petunia thở hổn hển. Thằng Rang đó tìm ra. Mày với thằng ranh đó đã lén vô vòng tao. Không, không phải lén vô. Giờ thì Lily biện bạch. Xem thấy thay cái bao thư và nó không tin được là một mất gồ có thể liên lạc được với trường hotwood. Chỉ có vậy. Nó nói, chắc phải có phù thủy bí mật làm việc ở bưu Điện để lo việc. Rõ ràng là bọn phù thủy, chọn mũi vô mọi nơi. petunia nói, lúc này cô bé đã tái mặt cực độ, cũng như lúc nãy đỏ mặt, đồng bóng. Petronia nhổ vào đứa em rồi ngoe ngoẩy đi nhanh về phía chỗ ba mẹ đứng. Cảnh lại tan biến đi, Snape đang vội vã đi dọc hành lang của con tàu tóc hành Hotwood. Khi tàu chạy xình xịch qua miền thôn dã, cậu bé đã mặc áo trùng đồng phục của trường. Có lẽ là cơ hội đầu tiên cậu được cởi bỏ quần áo mất gồ khủng khiếp. Cuối cùng, cậu bé ngừng lại bên ngoài một buồng tàu, mà trong đó đã có một nhóm nam sinh quậy đang trò chuyện ẩm ý. Ngồi thu lưu trong cái ghế ở một góc gần cửa sổ là Lily, gương mặt cô bé ép vào miếng kiếng cửa sổ. Snape đẩy buồng cửa ra và ngồi đối diện với Lily. Cô bé liếc cậu ta một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cô bé khóc từ nãy đến giờ. Tôi không muốn nói chuyện với trò. Cô bé nói giọng ấm ức. Sao lại không? Chị Tony ghét tôi bởi vì tụi mình đã thấy lá thư cụ Dumbledore gửi tới. Thì sao? Thì chị ấy là chị của tôi. Nó chỉ là một... Cậu bé vội ngìm lời lại. Lily mãi lo tìm cách chủ nước mắt không để ý đã không nghe câu cuối cùng của cậu bé. Nhưng tụi mình đang trên đường. Cậu bé nói, không thể nào dằn xuống sự hồ hở trong giọng. Vậy đó, tụi mình đang trên đường đến hót Cô bé gật đầu lau nước mắt. Tuy nhiên, cô bé hơi mỉm cười. Bồ sẽ được vô nhà Slytherin. Snape nói lên tinh thần khi thấy cô bé rạng rỡ lên một tí. Slytherin hả? Một đứa trong đám con trai ngồi chung buồng tàu, chẳng để ý gì đến Lily lẫn Snape, cho tới tận lúc đó, khi nghe cái tên đó mới ngoảnh đầu nhìn quanh. Và Harry nãy giờ tập trung sự chú ý hoàn toàn vào hai đứa trẻ ngồi bên cửa sổ, bỗng nhận ra cha nó, mạnh khẳng, tóc đen y như Snape, nhưng ra cái vẻ được chăm sóc chu đáo khó nói rõ, thậm chí được cưng chiều, mà rõ ràng là Snape không có. Ai muốn vô nhà Slytherin? Tao nghĩ tao phải bỏ ra thôi, mày thấy sao? James hỏi cậu bé đang ngồi ế oải trên băng ghế đối diện mình, và Harry sửng sốt nhận ra đó là chú Sirius. Sirius không mỉm cười. Cả gia đình tao đều vô nhà Sittering. Cậu bé nói, Mền ơi, James nói, Vậy mà tao thấy mày có vẻ chơi được. Sirius nghe răng cười, Biết đâu tao sẽ phá lệ. Nếu mày được quyền lựa chọn thì mày sẽ vô nhà nào? James vung lên một lưỡi gươm vô hình. Riffin nơi ngụ trái tim dũng cảm như ba tao. Snape xì ra một âm thanh miệt thị. James quay sang cậu bé. Có vấn đề gì với chuyện đó hả? Không, Snape nói, mặc dù cái giọng khinh khỉnh của cậu ta nói ngừng lại. Nếu mày khoái vai u thịt bắp hơn trí tuệ. Chứ mày hy vọng mày vô nhà nào? vì coi bộ mày không có cả hai điều đó. Sirius chờ xem ngang. James rống lên cười, Lily ngồi thẳng lên mặt hơi bừng đỏ, và nhìn từ James qua Sirius với vẻ không ưa. Đi thôi Sirius, tụi mình đi kiếm một buồng khác. Ồ, oh. James và Sirius nhái giọng cao của cô bé. James cố tình vấp vào Sirius khi đi ngang qua. Lát gặp lại nha, Silly một giọng nói vang to khi cánh cửa buồng đóng sập lại cảnh lại tan biến đi một lần nữa Harry đang đứng ngay bên cạnh Snape khi cùng hướng về những dãy bàn dài của các nhà được thắp đèn cầy viền quanh những cái bàn là những gương mặt cực kỳ chăm chú lúc đó giáo sư McGonagall gọi Evan Lily Harry nhìn theo má nó đi tới trên đôi chân run rẩy và ngồi xuống trên cái ghế đậu đung lay Giáo sư McGonagall thả chiếc nón thân loại trên đầu cô bé, và cái nón chạm vào mái tóc đỏ đậm của cô bé chưa tới một giây đã hô lên. Gryffindor. Harry nghe Snape thốt ra một tiếng rên khẽ. Lily giở nón ra, đưa lại cho giáo sư McGonagall, rồi vội vàng đi về phía đám học sinh nhỏ Gryffindor đang reo hò. Nhưng vừa đi, Lily vừa liếc lại ngó Snape và trên gương mặt cô bé thoáng một nụ cười buồn. Harry thấy Sirius nhấc băng ghế lên để chừa chỗ cho Lily. Cô bé nhìn Sirius rồi dường như nhận ra đó là đứa đã gặp trên tàu, cô bé bèn khoanh tay lại và cương quyết quay lưng với cậu ta. Cuộc điểm danh tiếp tục, Harry theo dõi Lupin, Pettigrew và ba nó đi về phía Lily và Sirius ở dãy bàn nhà Riddle. Cuối cùng chỉ còn một tá học sinh còn chờ phân loại. Giáo sư McGonagall gọi tên Snape. Harry đi cùng cậu bé đến cái ghế đậu, nhìn cậu bé đặt cái nón lên đầu mình. Slytherin! Cái nón hô lên. Và Severus Snape đi về phía bên kia của đại sảnh đường, cách xa Lily, đến nơi học sinh nhà Slytherin đang chào mừng cậu. Nơi Lucius Malfoy huy hiệu huynh trưởng lấp lánh trên ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Snape khi cậu bé ngồi xuống bên cạnh anh ta. Và cảnh lại thay đổi. Lily và Snape, Đang đi dạo ngang qua sân lâu đài, rõ ràng là đang cãi nhau. Harry vội vàng đuổi theo kịp họ để nghe lỏm. Khi đến gần hai người, nó nhận ra cả hai đã cao hơn biết chừng nào. Dường như giam ba năm đã trôi qua kể từ ngày họ đội lên đầu cái nón thân loại. Tưởng tụi mình coi nhau như bạn bè chứ? Snape đang nói. Bạn thân nhất chứ? Đúng vậy, Sê à nhưng mình không thích một số người mà bồ đàn đúng. Mình xin lỗi. Nhưng mình ghê tởm ở Very và Musiber. Musibor. Bồ thấy gì ở hắn? Hạ c. Hắn khiến mình ghê tởm đến sợn gai ốc. Bồ có biết hắn đã tính làm gì Mary McDonald vào ngày hôm kia không? Lily đã đến bên một cây cột và đứng tựa lưng vào đó ngước nhìn lên gương mặt gầy gầy tai tái. Có gì đâu, Snape nói. Một trận cười chỉ có vậy thôi Đó là nghệ thuật thắc ám Và nếu bồ cho đó là chuyện mắc cười Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn của nó làm thì sao Steve hỏi gặng lại Mặt anh chàng đỏ lên khi nói điều này Dường như anh chàng không thể nào giữ nỗi giận hờn lại được trong lòng Potter thì mắc mới gì tới chuyện này chứ Lily nói Tụi nó lẹn ra ngoài ban đêm Thằng Lupin có cái gì đó kỳ quái, nó cứ đi đâu hoài vậy. Bạn ấy bệnh, Lily nói. Họ nói bạn ấy bệnh. Mỗi tháng khi trăng tròn à, Snape nói. Mình biết lý thuyết của bồ, Lily nói giọng cô bé nghe lạnh lùng. Nhưng dù sao thì mắc mới gì mà bồ bị họ ám ảnh như vậy. Mắc gì bồ bận tâm đến chuyện họ làm gì ban đêm chứ? Mình chỉ cố gắng chỉ cho bồ thấy, tụi nó không phải là những kẻ tuyệt vời như mọi người có vẻ cho là vậy. Sự dữ dội trong ánh mắt chồng chọc của anh chàng làm cô bé đỏ mặt. Dù sao, họ không dùng nghệ thuật thắc ám. Cô bé hạ giọng, và bồ đang trở nên vô ơn hết sức. Mình đã nghe chuyện xảy ra vào đêm kia, bồ lẹn xuống đường hầm đó qua ngã cây liễu roi, và James đã cứu mạng bồ ra khỏi cái gì đó ở dưới đó. Toàn bộ gương mặt của Snape méo mó và anh chàng lắp bắp. Cứu mạng, cứu mạng. Bồ cho là hắn đóng vai người hùng hả? Hắn cũng đã cứu cái mạng hắn và bạn bè hắn. Bồ đừng có mà, mình sẽ không cho phép bồ. Cho phép? Cho phép tôi à? Đôi mắt xanh biếc sáng rực của Lily quắc lên. Snape nhượng bộ ngay tức thì. Mình không có ý, mình chỉ không muốn bồ bị nó lừa. Nó mê bồ, James Potter mê bồ. Những lời đó dường như vụt ra ngược lại ý chí của anh chàng. Và nói đâu có, mọi người tưởng, anh hùng quyết đích vĩ đại. Nỗi cay đắng và ganh ghét của Snape khiến cho anh chàng không còn nói năng mạch lạc được nữa, và chân mày Lily càng lúc càng nhấn cao lên trên vầng trán của cô bé. Mình biết, James Potter là một kẻ khoác lát kiêu căng. Cô bé nói cắt ngang lời Snape. Mình không cần bồ bảo cho biết điều đó. Nhưng sáng kiến khôi hài của Musi và và Avery thì quá ác độc, ác độc xê bà. Và mình không hiểu tại sao bồ có thể làm bạn với chúng. Harry không chắc Snape có để tai nghe những lời chỉ trích của Lily đối với Musi và và Avery không. Ngay cái lúc mà cô bé mạ lị James Potter, cơ thể Snape đã xả hết căng thẳng. Và khi hai người cùng sóng bước đi, bước chân thơ thới của Snape nhún nhảy điệu mới. Và cảnh lại tan biến Harry lại thấy cảnh Snape rời đại sảnh đường Sau khi thi xong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Trong kỳ thi phù thủy thường đẳng Theo dõi anh chàng đi qua hành lang ra khỏi lâu đài Và tình cờ lạc vào chỗ bên dưới cây sồi Nơi James, Sirius, Lupin và Petirio ngồi cùng nhau Nhưng lần này Harry đứng xa xa Bởi vì nó đã biết chuyện gì sẽ ra sau đó khi James treo ngược xê lên không trung và mắng nhiếc anh ta. Nó biết họ đã làm gì, và nó không vui thích gì mà nghe lại. Nó nhìn khi Lily đi tới chỗ nhóm bốn người và đứng ra bên vực Snape. Nó nghe vặn xa tiếng Snape trong cơn nhận dữ và tủi nhục, đã quát Lily cái từ không thể nào tha thứ. Máu vùn. Cảnh lại đổi. Mình xin lỗi. Tôi không bận tâm. Mình xin lỗi mà. Đừng tốn hơi. Lúc đó ban đêm, Lily trong bộ áo đầm ngủ đứng quanh tay trước bức chân dung của bà béo ở cửa ra vào Tháp Britfinder. "Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là anh dọa sẽ ngủ lại đây." "Mình nói thật, mình sẽ làm vậy, mình không hề muốn gọi bồ là đồ máu bùn, chẳng qua..." Lỡ lời chứ gì? Trong giọng nói của Lily không có chút thương ngại nào hết. "Quá trễ rồi." Tôi đã kiếm cớ xí xóa cho anh suốt bao nhiêu năm qua. Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có thể hiểu nổi tại sao tôi còn nói chuyện được với anh. Anh và lũ bạn tử thần thực tử quý báu của anh. Anh thấy đó. Anh thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó. Anh thậm chí còn không thèm chối rằng điều đó là mục tiêu của cả lũ các anh đang nhắm tới. Anh sốt ruột đầu quân cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó lắm hả? Snape mở miệng rồi ngậm miệng mà không nói được lời nào. Tôi không thể giả đò được nữa. Anh đã chọn con đường của anh. Tôi sẽ chọn con đường của tôi. Không, hãy nghe mình. Mình không có ý. Gọi tôi là máu buồn hả? Nhưng anh gọi tất cả những người có huyết thống như tôi là máu buồn Severus à, thì tôi có khác gì chứ? Anh chàng khó khăn tìm cách nói, nhưng cô bé đã ném lại ánh mắt khinh miệt quay lưng lại và trèo qua cái lỗ chân dung. Cả hành lang tan biến đi và cảnh trí mất một thời gian dài hơn một tí để tái lập lại. Harry dường như bay qua nhiều hình thể và màu sắc chuyển đổi liên tục, cho đến khi chung quanh nó rắn trở lại và nó đứng trên một đỉnh đồi, chờ trụi và lạnh lẽo trong bóng tối. Gió hú qua những cành cây chỉ còn thưa thớt lá. Chàng trai Snape trưởng thành thở hỗn hẹn đứng tại chỗ nhìn quanh, tay nắm chặt cái đũa phép, chờ đợi điều gì đó hay ai đó. Nỗi sợ của anh ta lây sang cả Harry, cho dù nó biết là nó không thể bị nguy hiểm, vậy mà nó cũng mạnh ra nhìn sau. Tự hỏi Snape đang chờ đợi cái gì? Lúc đó một tia sáng hình răng cưa, trắng xóa, chói lòa bay xuyên qua không khí. Harry tưởng là tia chớp, nhưng Snape đã vội quỳ sụp xuống và cây đũa phép bị văng ra khỏi tay. Đừng giết tôi! Ta không có ý đó! Bất kỳ âm thanh nào từ việc độn thổ của cụ đâm bờ đau cũng bị tiếng gió hú qua cành cây dìm át. Cụ đứng trước mặt nếp, áo trùng phần phật xung quanh mình, và gương mặt cụ được soi tỏ bên dưới bằng ánh sáng do cây đũa phép của cụ phát ra. Sao, Severus? Chúa hắc ám gửi thông điệp gì cho ta? Không, không có thông điệp gì cả. Tôi tự ý đến đây. Snape đang vặn vẹo hai bàn tay, anh ta có vẻ hơi điên với mái tóc đen rối bời tung bay quanh khuôn mặt. Tôi, tôi đến để cảnh báo. Không, để yêu cầu, xin. Cụ Dumbledore khẽ vẫy cây đũa phép, mặc dù lá và cành vẫn còn bay bay trong làn không khí đêm xung quanh hai người. Sự im lặng đã rơi xuống nơi cụ Dumbledore và Snape đang đứng đối diện nhau. Một tử thần thực tử lại có yêu cầu gì ở ta? Lời. Lời tiên tri, lời tiên đoán, Chiloni. À phải, cụ đâm bờ đo nói, anh đã thuộc lại bao nhiêu cho Voldemort. Mọi lời, mọi lời mà tôi nghe được, Staph nói, đó là lý do, vì cái lý do đó, ngài cho điều đó ám chỉ Lily Evans. Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ, cụ đâm bờ đo nói. Lời tiên tri nói đến một đứa bé trai sanh vào cuối tháng 7. Thầy biết tôi muốn nói gì mà. Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai cô ấy. Ngài sắp săn lùng cô ấy, giết hết cả nhà. Nếu cô ấy thân thương như vậy với anh, cụ Đâm Bờ Đo nói, chắc là Voldemort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ. Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à. Tôi đã, đã cầu xin ngài. Anh khiến ta ghê tởm Cụ Dumbledore nói, và Harry chưa bao giờ nghe giọng cụ đầy khinh miệt như vậy. Snape dường như có rúng lại một chút. Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à. Snape không nói gì, chỉ ngước nhìn lên cụ Dumbledore. Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ. Anh ta rên rỉ. Hãy giữ cô ấy. Và gia đình cô ấy được bình an. Xin hãy làm ơn. Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta hả, Severus? Đền đền ơn ư? Snape há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore kinh ngạc. Và Harry chờ coi anh ta phản đối. Nhưng sau một lúc lâu, anh ta nói. Bất cứ điều gì. Định đồi mời đi. Và Harry đứng trong căn phòng của cụ Dumbledore. Và có cái gì đó đang gây ra một âm thanh khủng khiếp. Nghe như một con thú bị thương. Snape ngồi gục tới trước, trên một cái ghế và cụ đâm bờ đo đứng trước anh ta, vẻ mặt khắc nghiệt. Một lát sau Snape ngước mắt lên, trông anh ta tựa như một người đã trải qua 100 năm trong đau khổ, kể từ khi rời đỉnh đồi hoang nọ. Tôi tưởng, tôi tưởng thầy giữ được cô ấy bình an. Cô ta và James đã đặt niềm tin vào nhầm người, cụ đâm bờ đo nói. Cũng giống như anh thôi, Severus à, chẳng phải anh đã đầy hy vọng chúa tể Voldemort sẽ tha mạng cô ấy sao? Hơi thở của Snape yếu ớt. Con trai cô ấy còn sống sót, cụ Đâm Bờ nói. Cái đầu của Snape khẽ gật, như thể anh ta hất đuổi một con rùa chán ngắt. Con trai của cô ấy còn sống, nó có đôi mắt của cô ấy, y chang đôi mắt của cô ấy. Ta chắc anh còn nhớ hình dạng và màu sắc đôi mắt của Lily Evans. Đừng! Snape rống lên. Mất rồi, chết rồi. Tôi ước gì tôi được chết. Và như vậy thì có lợi gì cho ai đâu. Cụ đấm bờ đo nói lạnh lùng. Nếu anh còn yêu Lily Evans, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì con đường phía trước của anh đã rõ ràng. Snape dường như chăm chú nhìn qua làn khói mù mịt của đau thương và lời của cụ đâm bởi đau có vẻ mất nhiều thời gian mới đến được anh ta. Thầy, thầy muốn nói gì? Anh biết cô ấy chết như thế nào và tại sao? Hãy làm cho cái chết của cô ấy không vô ích. Hãy giúp ta bảo vệ đứa con trai của Lily. Nó không cần sự bảo vệ nữa. Chúa tể Hắc Ám đã tiêu rồi. Chúa tể Hắc Ám sẽ trở lại. Cả khi đó, Harry sẽ bị nguy hiểm khủng khiếp. Im lặng kéo dài, và Snape dần tự chủ lại, kiểm soát được hơi thở. Cuối cùng anh ta nói, Hay lắm, hay lắm, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói ra nhé thầy Dumbledore, chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi. Thề đi, tôi không thể chịu đựng nổi, đặc biệt là con trai của Potter. tôi muốn thầy hứa. Ta hứa, Severus à. Rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ điều tốt đẹp nhất của con người anh ư. Cụ đâm bờ đo thở dài nhìn xuống gương mặt đau khổ tàn khốc của Snape. Nếu anh khăng khăng. Văn phòng tan biến rồi tự hình lại ngay. Snape đang đi qua đi lại trước mặt cụ đâm bờ đo. Tầm thường, vách lối, y như cha nó, một đứa phá phách nội quy có ý đồ ham hố nổi tiếng, chơi nổi và giấc láo. Thầy chỉ thấy điều mà thầy muốn thấy thôi, xe rợt à. Cụ đâm bờ đo nói mà không ước mắt ra khỏi tờ chuyên san biến hình ngày nay. Các thầy cô khác báo cáo là thằng nhỏ khiêm tốn, dễ thương và ít nhiều có tài. Riêng tôi, tôi thấy nó là một đứa trẻ đáng mến. Cụ đâm bờ đo lật qua một trang và nói mà không ngước mắt lên. Thầy nhớ căn trường Quirell đấy. Màu sắc xoánh như lốc rồi tất cả tối đen và thầy Snape cùng cụ Dumbledore đứng cách nhau một tí trong tiền sảnh, trong lúc những kẻ nấn ná ở dạ tiệc về trễ đi ngang qua hai người trên đường về phòng ngủ. "Sao?" cụ Dumbledore nói nhỏ. Dấu hiệu của Kakaroc cũng đang trở nên đậm hơn, ông ta đang hoảng hốt, ông ta sợ bị trừng phạt. Cụ cũng biết ông ta đã giúp bộ rất nhiều sau khi chút thể hắc ám sụp đổ. Snape liếc ngang gương mặt nhìn nghiêng nổi rõ sông mũi gồ của cụ Dumbledore. Kakarot dự định chạy trốn nếu cái dấu nóng lên. Vậy à, cụ Dumbledore nói khẽ khi Fleur Delacour và Roger Davy vừa cười khúc khích ngoài sân đi vào. Thầy có định trốn với ông ta không? Không. Đôi mắt đen của thầy nhìn theo hai cái bóng khuất hút của Fleur và Roger. Tôi không hèn như vậy. Không. Cụ đâm bởi đo đồng ý. Thầy là một người can đảm hơn rất nhiều so với Eagle Kakarot. Thầy biết, đôi khi tôi nghĩ chúng ta phân loại quá sớm. Cụ bước đi, bỏ lại thầy Snape có vẻ bị xúc động sâu sắc. Và giờ đây, Harry lại một lần nữa đứng trong văn phòng thầy hiệu trưởng. Lúc đó ban đêm. Và cụ Dumbledore ngồi nghiêng rồi thụt xuống chiếc ghế giống như ngai vua phía sau bàn giấy. Dường như cụ đã nửa tiện nửa mê, bàn tay phải của cụ đã lắt lẹo một bên, cháy đen thui. Thầy Snape đang lẩm bẩm bù chú, chĩa cây đũa phép của thầy vào khuỷu tay của cụ Dumbledore, trong khi bàn tay phải của thầy Snape rót xuống cổ họng cụ Dumbledore một cốc đầy chất thuốc đặc vàng ống. Một lát sau mí mắt của cụ Dumbledore chớp chớp và mở ra tại sao thầy Snape nói mà không màu đầu tại sao cụ lại đeo cái nhẫn đó nó có mang lời nguyền độc chắc chắn cụ nhận ra điều đó tại sao lại còn đụng tới nó chiếc nhẫn của Malfoy gào nằm trên bàn trước mặt cụ Dumbledore nó đã nứt bể thành gươm Gryffindor nằm bên cạnh chiếc nhẫn cụ Dumbledore cau mặt đau đớn Tôi là đồ ngu, bị cám dỗ dữ quá. Bị cái gì cám dỗ? Cụ đâm bờ đo không trả lời. Cụ xoay sở để về được đây là cả một phép màu. Giọng thầy Snape nghe giận lắm. Chiếc nhẫn đó có chứa một lời nguyền. Có một sức mạnh phi thường, bây giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng kìm hãm lời nguyền đó lại thôi. Hiện giờ tôi đã khoanh chặn lời nguyền đó vào một bàn tay. Cụ đâm bờ đo dơ bàn tay cháy đen lên, bàn tay vô dụng, và cụ xem xét bàn tay với vẻ mặt của một kẻ được cho coi một món đồ quý hiếm ngộ nghĩnh. Thầy chữa thiệt là giỏi, thầy xe à thầy cho là tôi còn được bao lâu nữa? Giọng cụ đâm bờ đo hào hứng bắt chuyện. Không chừng cụ sắp hỏi thăm dự báo thời tiết ra sao. Thầy Snape cho dự và thầy nói Tôi không chắc, có thể là một năm, không thể chặn lại mãi tác dụng của một bùa chú lại đó. Cuối cùng nó sẽ lan ra, nó là thứ nguyền độc mà càng lâu dài sẽ càng độc lên. Cụ đâm bời đo mỉm cười, cái tin cụ chỉ còn sống chưa đầy một năm nữa, dường như chẳng nhầm nhò gì cả, hoặc chẳng phải là điều mà cụ bận tâm. Tôi thật là may mắn. Cực kỳ may mắn mà có thầy, thầy C.R.T.A. Giá mà, cụ triệu tôi đến sớm hơn một chút, tôi đã có thể làm nhiều hơn, kéo dài thêm chút thời gian cho cụ. Thầy Snape tức tối nói, thầy ngó xuống chiếc nhẫn bể và thanh gươm. Có phải cụ nghĩ là chặt bể chiếc nhẫn có thể phá được lời nguyền? Đại khái là như vậy, chắc là tôi lẫn rồi. Cụ đâm bởi đo nói, cụ cố gắng ngồi thẳng lên trong chiếc ghế. Chà, thiệt tình, chuyện này khiến cho vấn đề đơn giản hơn nhiều. Thầy Snape có vẻ hoàn toàn bối rối, cụ Dumbledore mỉm cười. Tôi đang nói tới âm mưu mà Voldemort đang bày bố quanh tôi, cái âm mưu của hắn cho thằng nhóc Malfoy ám sát tôi. Thầy Snape ngồi xuống cái ghế mà Harry thường ngồi, bên kia bàn giấy đối diện với cụ Dumbledore. Harry có thể thấy thầy muốn nói thêm về đề tài bàn tay bị nguyền của cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore ngăn lại bằng cách từ chối lịch sự việc thảo luận sâu thêm đề tài đó. Câu có bực bội, thầy Snape nói, Chúa tể ác ám không trông mong gì Ra-cô thành công, đây chỉ là sự trừng phạt dành cho thất bại trước đó của Lucius, một sự hành hạ từ từ cha mẹ của Ra-cô khi họ nhìn nó thất bại và trả giá. Ngắn gọn thằng nhóc đã được tuyên án tử hình y như tôi đây vậy. cụ đâm bờ đó nói. bây giờ tôi có nên nghĩ kẻ tất yếu nhận lãnh công việc đó khi melfoy thất bại chính là thầy. im lặng một lúc. tôi nghĩ đó là âm mưu của chúa tể hắc ám. chúa tể voldemort thấy trước là vào một lúc nào đó trong tương lai hắn sẽ không cần một gián điệp ở trường hogwart nữa hay chăng? phải. Hắn tin ngôi trường sẽ sớm lọt vào tay hắn. Và nếu trường lọt vào tay hắn, cụ Dumbledore nói, có vẻ như không phải để cho riêng thầy Snape nghe. Tôi muốn, thầy hứa, thầy sẽ làm hết sức mình để bảo vệ học sinh trường Hogwarts nhé. Thầy Snape gật đầu cứng ngắc. Tốt, bây giờ cứ vậy. Cứu tiên số một của thầy là khám phá xem ra cô đang làm gì. Một thằng nhóc mười mấy tuổi đang hoảng sợ, thì nguy hiểm. Đối với người khác cũng như đối với chính nó, giúp đỡ và hướng dẫn nó ắt nó chấp nhận, nó yêu mến thầy. Không còn nhiều nữa kể từ khi cha nó mất đặc quyền, ra cô án tôi, nó cho là tôi chiếm đoạt vị trí của cha nó. Dù vậy cứ cố gắng, tôi lo lắng cho bản thân tôi không bằng lo lắng cho những nạn nhân ngẫu nhiên của bất kể âm mưu gì đó có thể xảy ra cho thằng nhóc. Cuối cùng, tất nhiên chỉ còn một cách phải làm. Nếu chúng ta muốn cứu thằng nhóc khỏi cơn thịnh nộ của chúa tể Voldemort Thầy Snape nhớn mày Và giọng thầy mỉa mai khi đang hỏi Cụ định để cho thằng nhóc giết cụ à Chắc chắn là không Chính thầy phải giết tôi Hai người im lặng một lúc lâu Trong phòng chỉ còn tiếng vang lên lích kích khó chịu Con Phượng Hoàng Phô đang ngậm một tí mai mực Cụ có muốn tôi làm việc đó ngay bây giờ không? Thầy Snape hỏi, giọng thầy nặng nề nỗi trớ trêu. Hay cụ muốn có thêm chút thời gian nữa để sáng tác bài văn mộ trí? Ôi, thời cơ chưa chín mùi. Cụ đâm bờ đó nói miệng cười. Tôi dám nói thời điểm sẽ tự đưa tới khi đúng thời cơ, căn cứ vào những việc xảy ra vào đêm nay. Cụ chỉ vào bàn tay quát queo của cụ. Chúng ta có thể chắc chắn thời cơ đó sẽ xảy ra trong vòng một năm nữa. Nếu cụ không ngại chết, thầy Snape nói giọng dữ dội, thì tại sao không để ra cô giết quách đi? Linh hồn thằng nhỏ còn chưa bị tổn thương. Cụ Dumbledore nói, nếu chỉ tính đến việc tiện cho tôi thì tôi sẽ xé nát linh hồn nó mất. Vậy thì linh hồn của tôi thì sao? cụ Dumbledore, Linh hồn của tôi. Chỉ một mình thầy biết linh hồn của thầy có bị tổn thương hay không khi giúp một ông già tránh được nỗi đau đớn và tủi nhục. Cụ Dumbledore nói, tôi xin thầy làm giúp cái ơn lớn này, Severus à, bởi vì cái chết sẽ đến với tôi chắc chắn dữ dội. Chợt Cannon sẽ đội bạn liên đoàn năm nay. Tôi thú nhận là tôi thà chọn một cách thoát ra nhanh chóng ít đau đớn hơn là tiền cảnh nhếch nhác lằn nhằn. Nếu thí dụ rầy bát nhúng tay vô, tôi nghe nói Voldemort chưa mộ hắn rồi à, hay rơi vào tay Bellatrix yêu dấu, ảo khoái vờn mồi trước khi rơi. Giọng nói của cụ nhẹ tinh, nhưng đôi mắt xanh của cụ nhìn xoáy sâu vào thầy Snape như chúng đã từng xoáy vào Harry, như thể cụ nhìn thấy được cái linh hồn mà họ đang nói đến. Cuối cùng thầy Snape gật đầu một cách cứng ngắc nữa. Cụ Dumbledore có vẻ hài lòng, cảm ơn thầy, thầy Severus. Văn phòng biến mất và giờ đây thầy Snape với cụ Dumbledore đang sóng bước với nhau trong sân lâu đài vắng vẻ vào buổi trạng vạng tối. Cụ đang làm gì với thằng nhóc Potter và những đêm mà hai người tự giam kín mình trong phòng? Thầy Snape đột ngột hỏi. Cụ Dumbledore tỏ vẻ rất mệt. Chỉ vậy, thầy không định phạt nó cấm túc thêm chứ thầy Severus? Chẳng mấy chốc thằng nhỏ sẽ bị cấm túc nhiều hơn học hành. Nó lại y chang như thằng cha nó. Bề ngoài có lẽ, nhưng bản chất sâu thẳm bên trong nó giống mẹ nó nhiều hơn. Tôi dành thì giờ ở bên Harry, vì tôi có việc cần bàn với nó. Thông tin phải cho nó biết trước khi quá muộn. Thông tin, thầy Snape lặp lại, cụ tin tưởng nó, cụ không tin tưởng tôi. Đây không phải là vấn đề tin tưởng. Như cả hai chúng ta đều đã biết, thời gian của tôi có hạn. Điều quan trọng là tôi cần cung cấp cho thằng nhỏ đủ thông tin để nó làm được điều nó cần làm. Vậy tại sao tôi không thể có được thông tin đó? Tôi không thích chút hết bí mật của mình vô một dọ. Đặc biệt là cái dọ đã mất quá nhiều thời gian đeo tòn ten trên cánh tay của chúa tể Voldemort. Chuyện đó tôi làm theo lệnh cụ mà. Và thầy làm cực giỏi. Đừng nghĩ tôi đánh giá thấp mối nguy thường trực mà thầy tự đặt mình vào, thầy C.R. Trao cho Voldemort cái có vẻ như là thông tin đáng giá, trong khi giữ lại được những điều quan trọng là một công việc mà tôi sẽ không tin tưởng vào ai hết ngoại trừ thầy. Vậy mà cụ tâm sự quá nhiều với một thằng nhóc, không có khả năng vận dụng bế quan bí thuật, pháp thuật thì tầm thường, và nó lại có mối liên hệ trực tiếp với đầu óc của chúa tể hắc ám. Voldemort sợ mối liên hệ đó Cụ Dumbledore nói Cách đây không lâu Hắn đã nếm được một tí cái điều Có chung đầu óc với Harry Thực sự có ý nghĩa gì đối với hắn Đó là nỗi đau mà hắn chưa từng trải qua Hắn sẽ không tìm cách ám ảnh Harry một lần nữa Tôi dám chắc điều đó Ít nhất cũng không bằng cách đó Tôi không hiểu Linh hồn của chúa tể Voldemort Bị khiếm khuyết như vậy Không thể chịu đựng nổi sự tiếp xúc gần gũi với một linh hồn như linh hồn của Harry, như cái lưỡi rà trên thép lạnh, như miếng thịt nướng trên ngọn lửa. Linh hồn à, chúng ta đang nói chuyện về đầu óc. Trong trường hợp của Harry và Voldemort, nói đến cái này tức là nói đến cái kia. Cụ đâm bờ đo liếc nhìn quanh để yên chí là chỉ có hai người với nhau mà thôi. Lúc này họ đã đến gần đường cấm. Nhưng không có dấu hiệu nào có ai đó ở gần họ. Thầy c rợt sau khi thầy giết tôi rồi. Cụ không chịu nói cho tôi mọi điều, vậy mà cụ cứ mong tôi làm cái dịch vụ nho nhỏ đó cho cụ. Thầy Snape cầu nhầu, và lúc này cơn giận thực sự lế lên trên gương mặt gầy gầy. Cụ đòi hỏi quá đáng, cụ đâm bờ đó à, có lẽ tôi đổi ý rồi. Thầy đã hứa với tôi, thầy xếp Và nhân lúc ta đang nói chuyện về dịch vụ mà thầy nợ tôi, tôi đã tưởng thầy đồng ý giám sát kỹ người bạn nhỏ Cithrin của chúng ta mà. Thầy tỏ vẻ giận dữ, chống đối. Cụ đâm bờ đo thở dài. Thầy xe rợt. thầy đến văn phòng tôi đêm nay vậy, lúc 11 giờ, và thầy sẽ không phản nàn nữa là tôi không tin thầy. Họ trở lại văn phòng của cụ đâm bờ đo, các khung cửa sổ tối thui. Và Fawkes đang ngồi lặng im như thầy Snape ngồi im lặng, trong khi cụ Dumbledore đi vòng vòng quanh thầy nói. Harry không được biết, cho tới lúc cuối cùng, cho tới khi cần thiết, nếu không thì làm sao nó có thể đủ nghị lực để làm điều mà nó phải làm. Nhưng nó phải làm gì? Đó là việc giữa Harry và tôi, bây giờ hãy nghe cho kỹ đây thầy Zeroth. Sẽ đến một lúc, sau khi tôi chết, đừng cãi. Đừng xen ngang, sẽ đến một thời điểm mà chúa tể Voldemort dường như lo sợ cho mạng sống của con rắn. Con Nagini? Thầy Snape có vẻ kinh ngạc. Chính xác, nếu đến lúc mà chúa tể Voldemort thôi xa con rắn ra ngoài làm theo lệnh hắn, mà giữ con rắn ở nhà an toàn bên cạnh hắn, dưới sự bảo vệ của pháp thuật, thì tôi nghĩ lúc đó là lúc an toàn để nói cho Harry biết. Nói cho nó biết cái gì? cụ Dumbledore hít một hơi thở sâu và nhắm mắt lại nói cho nó biết rằng vào cái đêm chúa tể Voldemort toàn giết nó khi Lily đặt mạng sống của chính mình giữa Voldemort và nó như một lá chắn lời nguyền giết chóc đã dội ngược lại chúa tể Voldemort và một mảnh linh hồn của Voldemort đã bị văng ra khỏi linh hồn chính và tự bám vào linh hồn sống hy nhất còn sót lại trong ngôi nhà đổ nát một phần của chúa tể Voldemort sống bên trong Harry Và đó chính là cái điều khiến cho nó có khả năng nói chuyện với rắn. Và có một mối liên hệ đầu óc với chúa tệ Voldemort mà nó không bao giờ hiểu được. Và khi mạnh linh hồn đó được chúa tệ Voldemort lưu tâm tới vẫn còn bám vào Harry và được nó bảo vệ, thì chúa tể Voldemort không thể nào chết được. Harry dường như đang nhìn hai người đàn ông từ cuối một đường hầm sâu hun hút. Họ ở quá xa và giọng nói của họ vang vọng trong tay nó một cách kỳ quái. Vậy là thằng nhóc, thằng nhóc phải chết à? Thầy Snape hỏi hoàn toàn bừng thản. Và chính Voldemort phải giết nó, Severus à? Điều đó quan trọng. Một lúc im lặng kéo dài nữa, sau đó thầy Snape nói, Tôi tưởng, suốt những năm đó chúng ta bảo vệ thằng nhóc vì cô ấy, vì Lily. Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó. Cụ Đâm Bờ Đo nói, mắt cụ vẫn còn nhắm nghiền. Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldemort phát triển ngày càng mạnh hơn. Một sự phát triển khí sinh, đôi khi tôi nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Tôi biết nó, nó sẽ dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường, đi gặp cái chết của mình, thì nó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort. Cụ đo mở mắt ra, thầy Snape có vẻ hãi hùng. Cụ đã giữ gìn thằng nhỏ còn sống là để cho nó có thể chết vào đúng thời điểm ư. Đừng quá xúc động, thầy Severus à, thầy đã thấy bao nhiêu đàn ông và đàn bà chết rồi. Gần đây thì chỉ những ai mà tôi không cứu được thôi, thầy Snape nói, thầy đứng lên. Cụ đã lợi dụng tôi. Nghĩa là sao? Tôi đã do thám cho cụ và dối trá vì cụ, tự đưa tôi vào mối nguy hiểm mất mạng vì cụ. Mọi điều tưởng là để giữ an toàn cho đứa con của Lily Potter Bây giờ cụ nói với tôi là lâu nay cụ đã nuôi nó như nuôi heo chờ ngày mổ thịt. Nhưng chuyện này cảm động chứ, thầy Cr Cụ đâm bờ đo nói giọng nghiêm trang. Rốt cuộc, thầy đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à. Cho nói à. Thầy snap hết. Hú hồn thần hộ mệnh. Từ đầu cây đũa phép của chính thầy gọt ra một con hưu cái bạc. Con hươu đắp xuống sàn phong phòng, dội lại ngang qua văn phòng một lần, rồi phóng ra cửa sổ. Cụ đâm bờ đo nhìn con hươu bay đi, và khi ánh sáng óng ánh bạc của nó mất hút, cụ quay lại nhìn thầy Snape, đôi mắt cụ đầy lệ. Bất chấp cả lúc này, mọi lúc, thầy Snape nói, và cảnh lại thay đổi. Giờ đây, Harry nhìn thấy thầy Snape đang nói chuyện với bức chân dung cụ đâm bờ đo đằng sau bàn làm việc hiệu trưởng. Thầy sẽ phải báo cho Voldemort ngày khởi hành chính xác của Harry từ nhà gì và dưỡng nó. Cụ đâm bờ đo nói, không làm được điều đó sẽ tăng thêm sự nghi ngờ khi mà Voldemort tin là thầy giỏi nắm tin tức. Tuy nhiên, thầy phải gợi ý nghi trang. Tôi cho là sẽ đảm bảo được an toàn cho Harry. Thử em bùa lú lão Muldergut, Fritter và thầy Severus Nếu thầy bị buộc dự phần vào cuộc đuổi bắt, nhớ đóng vai của mình cho thuyết phục. Tôi trông cậy nhiều vào uy tín của thầy còn được ở trong sổ vàng của chúa tể Voldemort càng lâu càng tốt. Nếu không, trưởng Hogwarts sẽ bị rơi vào tay anh em nhà Caro. Giờ đây, thầy Snape đang chụp đầu với lão Muldergut trong một quán rượu xa lạ. Bộ mặt của Möndergaard trơ trơ một cách kỳ quái, còn thầy Snape thì đang cau mày tập trung. Ông sẽ đề nghị với hội Phượng Hoàng. Thầy Snape thì thầm. Nên dùng kế hoạch nghi trang, thuốc đa quả dịch, những thằng Potter giống hệt nhau. Đó là cách duy nhất có thể hiệu quả. Ông sẽ trình bày như đó là ý kiến của ông, ông hiểu không? Tôi hiểu. Lão mờn thì thào, hai con mắt của lão lơ lơ láo láo. Giờ đây Harry đang bay cùng thầy Snape trên một cánh trội xuyên qua màn đêm đen. Nó đang bay cùng những tử thân thực tự biệt mặt khác. Và phía trước nó là thầy Lupin và một Harry mà thực sự là Jock. Một tử thân thực tự vọt lên tới trước. Và dơ cây đũa phép chĩa thẳng vào lưng thầy Lupin. Xẹo một phần, thầy Snape hết. Nhưng thay vì chúng vào tay cầm đũa phép của tên tử thần thực tử, bùa chú lại hụt hắn và chúng ngay trót. Và tiếp theo, thầy Snape đang quỳ trong phòng ngủ của chú Sirius rợt, nước mắt nhẽo xuống từ chiếc mũ dài khoằm của thầy, trong lúc thầy đọc bức thư cũ của Lily. Trang thứ hai chỉ bọn vẹn mấy chữ. Lại có thể kết bạn với ghê lẹt Van Hẳn em, em nghĩ đầu óc bà lẫn rồi. Gửi đến anh thật nhiều yêu thương. Lily Thầy Snape lấy trang thư có chữ ký và lòng yêu thương của má Lily, rồi nhét nó vô trong tấm áo trùng của thầy. Xong, thầy xé cái hình mà thầy đang cầm ra làm hai, để thầy giữ phần tấm hình có má Lily đang cười, liệng phần còn lại có hình của ba James và Harry xuống sàn, phía dưới những ngăn tủ kéo. Và giờ đây, thầy Snape lại đứng trong văn phòng thầy hiệu trưởng khi cụ phi nợt đi dơ lợt, học tóc chạy vào bức chân dung của cụ. Thầy hiệu trưởng, tụi nó đang cắm trại trong rừng din con máu bùn. Đừng dùng chữ đó. Vậy thì con bé Ranger, nó nói tên địa điểm khi nó mở cái túi sách ra và tôi nghe nó nói. Hay, hay lắm. Bức chân dung của cụ đâm bờ đo đằng sau cái ghế hiệu trưởng kêu lên. Hành động ngay, thầy xê Thanh gươm. Đừng quên là thanh gươm phải được trao trong hoàn cảnh có nhu cầu và có lòng dũng cảm, và Harry không được biết là chính thầy đưa nó. Để Voldemort đọc trí óc của Harry và biết thầy hành động vì nó. "Tôi biết." Thầy Snape nói cụt ngụn. thầy đến gần bức chân dung của cụ Dumbledore và kéo mép khung tranh. Bức tranh bung về phía trước, để lộ ra một lỗ hổng kín đáo phía sau. Thầy lấy từ lỗ hổng đó ra thanh gươm Truthfinder. Và cụ vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao việc trao lại thanh gươm cho thằng nhóc Potter lại quan trọng như vậy. Thầy Snape vừa nói vừa khoác tấm áo tràng đi đường lên bộ áo trùng thầy đang mặc. Không, tôi không nghĩ vậy. Bước chân dung của cụ Đâm Bờ Đo nói, nó sẽ biết phải làm gì với thanh gươm. Và thầy C.R. hãy hết sức cẩn thận, tụi nó có thể không tiếp đón tử tế cho lắm sự xuất hiện của thầy sau vụ gióc sức. Thầy Snape quay ra cửa, đừng lo cụ đâm bờ đo, thầy nói giọng mát mẻ. tôi có một kế hoạch. Và thầy Snape đi ra khỏi phòng, Harry bay lên khỏi các chậu tượng ký và lát sau nó nằm vật ra trên tấm thảm trải sàn, trong căn phòng đúng y căn phòng thầy Snape có lẽ vừa mới đóng cửa lại.